Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện huyền thiên hồn tôn, một siêu phẩm của tác giả ám ma sư, chương 281, ước hẹn ba chiêu, một, hửng, đã nhìn thấy xe ngựa của mấy người diệp huyền dừng một bên, lập tức nhíu mày một cái. Người đâu? Có thuộc hạ, không biết lục vương tử có gì phân phó. Một vị tiểu đội trưởng tuần tra vội vàng bước lên, cùng kính hỏi. Xe ngựa này là của ai? Hồi bẩm lục vương tử vương tử điện hạ, là của bát vương tử điện hạ. Lão bát? Lục vương tử nghe xong thì cười dài. Cái tên này? Thần thần bí bí, không dùng tới xe ngựa của bản thân mình, lấy đâu ra cỗ xe ngựa này không biết, chẳng lẽ là hắn muốn che giấu tai mắt của người khác? Lục vương tử tiếp tục hỏi, bọn họ rời đi bao lâu rồi? Hồi lục vương tử điện hạ, nửa canh giờ rồi. Tốt lắm, ta biết rồi, ngươi lui ra đi. Tiểu đội trưởng lui ra, trên mặt lục vương tử lập tức lộ ra nụ cười tà khí. Lần này lão bát tới đây nhất định là để để thăng võ hồn, huyền thu hắn nhìn chúng chắc là không kém. Đúng lúc, chúng ta cũng đi xem thử một chút. Cho dù ta không thể dùng được thì cũng không thể để hắn dễ dàng đắc thủ. Cười lạnh một cái, Lục Vương Tử dẫn theo mấy tên thủ hạ tiến vào sơn lâm ngay lập tức. Thanh Huyền Sơn này cây rừng rậm rạp, cho nên cũng mang tới không ít bất tiện cho hành động của mấy người Diệp Huyền. Bất quá đúng như lời Triệu Duy đã nói, bên trong phiến sơn lâm này số lượng huyền thú rất nhiều. Những huyền thú khó mà tìm thấy trong núi rừng bình thường, ở nơi này chỉ mới đi có gần một giờ mà bọn họ đã gặp hai con rồi. Vèo, đột nhiên lại có một đạo quang ảnh lướt qua. Mang theo hồn lực ba động mơ ảo, đưa mắt nhìn lại cư nhiên là một con huyền thú trông như con báo, tốc độ cực nhanh, chỉ mấy giây liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Bát phương tử điện hạ, chỗ này tốt thật đấy, nhiều huyền thú như vậy, đúng là thiên đường của võ giả mà. Trên đường đi, Phù Ngọc Linh luôn đi sát theo triệu duy, lúc này, đôi mắt đẹp cũng không khỏi sáng lên nói. Thanh lăng, tả lưu, theo ta được biết thì võ hồn của hai người đều đã đầy thăng tới nhị tinh rồi. Nhưng võ hồn của ba người Phù Ngọc Linh, Ngươi và Diệp Huyền cùng với Đoạn Nhận vẫn còn chưa để thăng, nếu như gặp được huyền thú nào thích hợp với các ngươi thì cứ nói, ta đứng ra làm chủ giúp các ngươi bắt. Thật sao? Hai mắt Phù Ngọc Linh sáng lên, Đa tại điện hạ, thần sắc của Đoạn Nhận cũng rất kích động, chỉ có Diệp Huyền là không lộ vẻ gì hết. Triệu huynh, vẫn là nên tới chỗ ngươi đã nói trước đi, đợi ngươi để thăng võ hồn xong rồi chúng ta lại tính tiếp. Đúng đó đúng đó, chuyện của điện hạ quan trọng hơn. Đoạn Nhận cũng liên tục mở miệng Cũng đưa mắt nhìn Diệp Huyền, trong lòng thầm nghĩ, cái tên này cũng biết nịnh nọt thật. Hắn nào biết đâu rằng, đối với Diệp Huyền mà nói, để thăng võ hồn cũng không có gì phải vội. Những người vội vàng muốn để thăng võ hồn kia chỉ là những võ giả bình thường. cường giả thật sự chỉ khi nào tìm đúng mục tiêu thì mới có thể ra tay. Giống như triệu duy vậy, gã thân là bắt vương tử, đã sớm chuẩn bị tìm được huyền thú mình cần rồi mới lại ra tay. Bởi vậy mới nói, thận trọng từng bước mới có thể nắm chắc hoàn toàn để thăng thực lực ngày sau. Triệu Duy đây vẫn chỉ là vương tử của một tiểu quốc, đối với người kiếp trước từng là hồn hoàng bắt phẩm như Diệp Huyền mà nói thì những gì hắn cần phải suy tính càng nhiều hơn, toàn diện hơn nữa. Quan trọng nhất chính là tính nguyên tắc của Diệp Huyền rất mạnh. Lần này chính là đã hứa với Triệu Duy rằng tới đây giúp cả để thăng võ hồn. Nếu như chuyện của đối phương còn chưa làm xong mà mình lại vội vàng chạy đi tự bắt huyền thú cho mình thì Diệp Huyền không làm được. Ngao, mọi người đang lướt đi thì đột nhiên có một tiếng thú giống truyền tới từ bên trong rừng rậm, sau đó một đám yêu lang ùa ra. Là yêu thứ xích nhãn lang nhị dai. Bầy yêu lang này vừa xuất hiện thì liền phát động tấn công mãnh liệt đối với mấy người diệt huyền. Bên trong thanh huyền sơn này tuy rằng yêu thú không nhiều, nhưng không phải là không có. Lúc trước trên đường đi bọn họ cũng đã gặp qua vài con yêu thú, đều giết hết không sót con nào, nhưng lần đầu tiên gặp phải cả bầy yêu lang thế này. Mọi người chớ sợ, tụ lại cùng nhau. Triệu Duy đứng ở giữa ra lệnh. Kỳ thật không cần gã mở miệng thì mọi người đã tụ lại là một mặt trận thống nhất rồi. Người tiếp xúc với xích nhãn lang đầu tiên chính là Tà Lưu. Trong mắt của gã lóe lên một tia sắc bén, trường kiếm sau lưng đột nhiên rời khỏi võ, chém ra một kiếm, một đạo lưu quang sắc bén xuất hiện giữa đất trời, đột nhiên chém qua một con xích nhãn lang ở phía trước. Chỉ nghe phập một tiếng, con xích nhãn lang này nháy mắt liền bị phân thành hai mảnh, ruột và máu văng ra tung tế đầy đất. Động tác của thanh lang nhanh hơn, thân hình giống như một chu bướm nhẹ nhàng bay múa, xẹt qua bên cạnh vài con xích nhãn lang, nơi nàng đi qua, những con xích nhãn lang kia đều im lặng ngã xuống đất bỏ mạng nhưng không ai nhìn ra được là nàng ra tay như thế nào. Thực lực của triệu duy cũng không thua kém, chỉ nghe gã ngưng thần tĩnh khí, phía trên võ bào đột nhiên có lôi quang bắt đầu khởi động, đánh ra một quyền, một đầu xích nhãn lang kêu dây một tiếng, nháy mắt bị đánh thành than, mùi hôi bốc lên nồng ngặc. Về phần phù ngọc ninh thì thân hình cũng vô cùng linh hoạt, hai thành nam mi phân thủy thứ trong tay nàng hóa thành hai đạo lưu quang, nháy mắt liền cắm xuyên qua đầu của một con xích nhãn lang. Còn đoạn nhận thì cầm một thanh đoạn đào mũi vũ sinh phong, gầm lên một tiếng. Một đao chém xuống, chặt một con xích nhãn lang thành hai nửa, máu tươi đầm đìa. Đám xích nhãn lang này tuy rằng số lượng rất nhiều, thực lực cũng không yếu, nhưng đối mặt với mấy người triệu duy đều là những người có thứ hạng cao nhất trên phong vân bảng của huyền linh học viện, là thiên tài trong thiên tài của Lưu Văn Quốc. Ứng phó với chúng cũng vô cùng nhẹ nhàng. Diệp huyền thấy thế cũng không cần phải dốc sức ra tay làm gì, nhàn nhã đối chiến cùng với một con xích nhãn lang, đồng thời âm thầm dò xét thực lực của mỗi người. Không tới một khắc, đám xích nhãn lang này con chết còn bảo trốn con xích nhận lang đang giao chiến cùng với Diệp Huyền cũng bị Diệp Huyền đánh trúng một quyền vào đuôi, ngao ồ một tiếng, Cắp đuôi chạy, nhìn qua không hề giống với yêu thú nhị giai chút nào mà giống với một con chó hoang chạy trối chết hơn. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, thu quyền đứng thẳng. Đối với việc giết mấy con yêu thú nhị dai thế này, Diệp Huyền không hề có chút hứng thú nào. Chương 282: Ước hẹn ba chiêu, 2. Đoạn nhận thấy một màn như vậy thì đột nhiên nổi giận, "Diệp Huyền, mấy người chúng ta vất vả đối phó với yêu thú như vậy" Ngươi lại làm cái gì vậy hả, đang chơi sao, hay là thực lực của ngươi không giải quyết nổi một con yêu thú nhị dai? Lúc trước cả anh dũng sông pha, chém giết được gần 10 con xích nhãn lang, hơn nữa gã ra chiêu đại khai đại hợp, trên người dính toàn máu yêu lang. Quay đầu lại liền nhìn thấy Diệp Huyền cư nhiên cả buổi trời còn không giết con xích nhãn lang nào, phong độ phiên phiên đứng ở nơi đó, trên người đừng nói là máu tươi, ngay cả một hạt bụi cũng không dính tới, lập tức khiến cho gã cảm thấy không công bằng, tận tím mặt. Hơn nữa, mấy lần trước lúc bị yêu thú tập kích Diệp Huyền cũng không nhúc nhích gì, tất cả đều là gã tự mình lao lên, khiến cho trong lòng Đoạn nhận cảm thấy vô cùng khó chịu. Theo như gã thấy, gặp phải yêu thú cấp thấp như vậy, nhất định phải do người yếu nhất trong đội ngũ ra tay, để cho những cường giả khác giành tay. Mà người yếu nhất kia đương nhiên chính là Diệp Huyền rồi, nhưng thật không ngờ, Diệp Huyền cư nhiên không hề có nửa điểm tự giác, mỗi lần gặp phải yêu thú đều là Đoạn nhận gã ra trận. Cho dù trước đó Triệu Duy đã ra lệnh rồi, nhưng bây giờ gã rốt cuộc vẫn bộc phát Lúc đó, Diệp Huyền ngươi là do bát vương tử điện hạ mới tới, phải tận tâm tận lực, vừa rồi ngay cả bát vương tử điện hạ cũng chém giết ba con xích nhãn lang, ngươi là người ngoài, xuất công lại không xuất lực, một con xích nhãn lang cũng không giết được, như vậy không tốt thế nào. Phù Ngọc Ninh cũng lạnh mặt nhìn Diệp Huyền, rõ ràng cũng cảm thấy khó chịu với Diệp Huyền. Phù Ngọc Ninh xuất công không xuất lực cũng không sao hết, người thật sự có thực lực thì nhất định sẽ phát huy công dụng, chỉ sợ có những kẻ nào đó, xen lẫn vào trong đội ngũ để hưởng không thậm chí còn tâm hoài bất quỹ, vậy thì nguy hiểm rồi. Đoạn Nhận cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền lộ ra vẻ kinh thường. Những gì trải qua khi nãy khiến cho gã cảm thấy Diệp Huyền này chỉ có tiếng chứ không có miếng. Được rồi, đừng nói nữa. Diệp Huyền Huynh đệ là do ta mới tới, ta đương nhiên tin phục thực lực của hắn. Triệu Duy lạnh lùng nói, nhìn về phía Đoạn Nhận với vẻ bất mãn. Trong lòng Đoạn Nhận khó chịu, lớn tiếng nói, Điện hạ, không phải ta không nghe lời khuyên của ngươi, thật sự là ngươi chớ để cho cầy này lừa. Chiến tích của hắn ngoại chưa đánh bại đồng hồng ra thì còn cái gì nữa chứ một tên tân sinh thì mạnh được bao nhiêu lần này đi tới cấm địa vô cùng quan trọng đối với điện hạ có những kẻ có giúp hay không cũng không sao nhưng nếu hắn gây phiền phức kéo chân mọi người thì sao đúng đó điện hạ đoạn nhận nói không sai phù ngọc ninh cũng mở miệng nói đoạn nhận một bộ tận trung đối với cương vị lại thêm phù ngọc ninh cũng mở miệng thật sự khiến triệu duy không thể nói gì được hắn triệu duy nhìn về phía diệp huyền đã không hề có ý kiến gì với những gì diệp huyền làm hết chỉ là mọi người cùng trong một đoàn thể, trên đường đi Diệp Huyền một mực không xuất lực gì nhiều, người khác có ý kiến cũng là chuyện bình thường. Thanh Lăng và Tả Lưu đứng một bên cũng nhìn Diệp Huyền đầy vẻ hứng thú, bọn họ rất muốn xem thử, đối mặt với chuyện này, Diệp Huyền sẽ ứng đối thế nào. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, dưới ánh mắt của mọi người, thần sắc không hề thay đổi. Yên tâm đi, Triệu huynh, tới lúc cần ta ra tay thì ta đương nhiên sẽ ra tay, chẳng qua là bây giờ vẫn chưa tới lúc mà thôi. Khẩu khí lớn thật đấy. Đoạn nhận cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi đứng đầu phong vân bảng sao? Ngay cả thanh lăng sư tỷ cũng đều ra tay. Ngươi là cái thá gì mà ra vẻ ở đây? Lời vừa dứt thì gã thu hồi đoạn đào bước lên một bước. Đừng có nói là ta nhầm vào ngươi, chúng ta đều là nghe lệnh điện hạ mà tới đây. Đối với thực lực của tất cả mọi người đương nhiên đều có chỗ thừa nhận. Ngươi là một tân sinh, ta cũng không khi dễ ngươi, Vậy đi. Chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được ba chiêu của ta thì ta sẽ thừa nhận ngươi có tư cách ở trong đội ngũ này. Lời này vừa nói xong thì gã cũng không đợi Triệu Duy và Diệp Huyền mở miệng, đột nhiên đánh ra một quyền về phía lồng ngực của Diệp Huyền. Ầm ầm một tiếng, kinh phong cuồn cuộn, trên đầu quyền của gã, huyền khí kích động, cư nhiên hóa thành một lốc xoáy kinh khí, vù vù ép tới, phạm vi mấy mét xung quanh đều nổ mạnh. Nói là lãnh giáo, kỳ thật là muốn nhân cơ hội cho Diệp Huyền một cái hạ mạo uy, để phát tiết cơn giận trong lòng. Trong đôi mắt Diệp Huyền đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang, đối mặt với một quyền của đoạn nhận, chỉ thấy hắn đứng im ở đó. Vẻ mặt lạnh nhạt, trong nháy mắt khi công kích của đối phương sắp đánh tới thì tay phải đột nhiên vươn ra, nhẹ nhàng như không có chút sức lực nào. Trong mắt mấy người thanh lang đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một quyền này của Đoạn Nhận Thế tới hung mãnh, cho dù là bọn họ cũng không dám nói có thể hời hợt như vậy, rốt cuộc là tên tiểu tử này không sợ gì hết hay là hắn còn chưa kịp phản ứng tới đây. "Hảo tiểu tử, dám đón đỡ một quyền này của ta, vậy thì ta sẽ cho ngươi biết sự đáng sợ của Đoạn Nhận ta." Đoạn Nhận thấy thế thì trong lòng mừng rỡ, đột nhiên gầm lớn một tiếng. Huyền khí võ sư tam trọng thúc dục tới mức tận cùng, đánh ra một quyền mang theo tiếng nổ đùng đùng. Mắt thấy nắm đấm của gã sắp đánh trúng ngực của Diệp Huyền thì đột nhiên cảm giác được cổ tay tê dần. Thủ trưởng mà Diệp Huyền nhẹ nhàng đánh ra không biết từ khi nào đã bắt lấy cổ tay của gã. Huyền khí khủng bố ngưng tụ trên đầu quyền của đoạn nhận nháy mắt liền biến mất sạch sẽ, tay phải sụi lơ không thể dùng tới nửa điểm khí lực. Trong lòng của gã cả kinh, vừa định có hành động khác, chợt thấy Diệp Huyền cầm lấy cổ tay của gã thuận tay kéo một cái, xoay nhẹ, lại giơ lên. Cao thủ đứng hàng thứ 15 trên phong vân bảng của học viện, võ sư tam trọng như đoạn nhận, giống như một con rối gỗ, lây hoay trước Diệp Huyền không cách nào phản kháng, thân thể cao lớn giống như con diều đứt dây, nháy mắt liền bay ra ngoài hơn 10 mét, đâm mạnh lên một thân cây đại thụ. Một ném này tuy rằng không lấy mạng người, nhưng lại khiến tất cả những người có mặt ở đây sợ ngây người. Có ý tứ, thật là thú vị, thực lực của người này không thể xem thường. Trong mắt của thanh lăng và tả lưu lóe lên, bất giác khiếp sợ nhìn về phía Diệp Huyền. Chương 283: Phệ Linh Đao Điểu 1. Ở Huyền Linh Học viện này, 20 và 10 thứ hạng đầu trên phong vân bảng là hai trình độ hoàn toàn khác nhau, còn 10 và 5 thứ hạng đầu lại hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng đoạn nhận xếp thứ 15 có chênh lệch khá lớn với bọn họ, nhưng gã lại là cao thủ dùng đao, công phu quyền cước kém nhiều so với dùng đao, nhưng dễ dàng bị người ta tùy tay ném ra như vậy thì vẫn có vẻ vô cùng khoa trương. Thực lực của Diệp Huyền tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của bọn họ.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 không ai biết rõ. Triệu Duy ngoại trừ là võ sư tam trọng ra thì gã còn là một hồn sư. Nhưng hồn lực của gã cảm ứng khắp bốn phía lại không cảm ứng được gì hết. Giả thần giả quỷ. Đoạn nhận thấp giọng mỉa mai. Mấy người thanh lang cũng nhíu mày, bởi vì các nàng ngưng thần cảm giác thì bốn phía đều không có gì hết. Triệu Huynh, Sơn Động mà ngươi nói còn cách nơi này xa không? Diệp Huyền đột nhiên hỏi. Ước chừng hơn mười dặm. Đi, lập tức đưa bọn ta qua đó. Diệp Huyền trầm giọng nói. Lời vừa dứt thì hắn dẫn đầu phi về phía trước.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 Hoảng sợ thất sắc, chỉ thấy phía xa trên bầu trời đột nhiên có một mảnh bóng dáng đen kịt. Những bóng đen này, chất chồng xen kẽ nhau kín kẽ, giống như một cơn sóng màu đen đang vọt tới đây. Cùng với cơn sóng màu đen đó chính là hàng hạt tiếng chim hót líu xíu, thanh âm càng lúc càng lớn, chỉ cần không phải kẻ điếc thì tất cả đều có thể nghe thấy thanh âm đó cuồn cuộn ùa tới. Không xong, là phệ linh đao điểu. Trời ạ, thế nào lại có nhiều phệ linh đao điểu như vậy? Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng chấn động, lòng bàn tay ướt nhẹ. Sóng lưng lạnh bút như rơi vào trong hầm băng. Ánh mắt của Triệu Duy xuất hiện vẻ hoảng sợ. Nhiều phệ linh đao điều như vậy, ít nhất cũng phải ngàn vạn con, không xong, mọi người đi theo ta. Tất cả mọi người toàn thân rét run, ngàn vạn yêu thú nhị sai, đây quả thực là đòi mạng mà. Tuyệt đối không thể chiến đấu được, ở lại thì chỉ có đường chết mà thôi. Lúc này đoạn nhận cũng câm miệng không nói gì, mặt mày tái nhợt, vẻ mặt kinh hãi. Vèo vèo vèo, chỉ thấy từng đạo thân ảnh lướt đi trong sơn lâm nhanh như gió. Nhưng tốc độ chạy của bọn họ có nhanh tới đâu đi nữa cũng không thể nào vượt qua tốc độ bay của phệ linh đao điều được. Lại chạy tới hơn 10 dặm nữa thì hơn 10 con phệ linh đao điều bay phía trước nhất cư nhiên phát hiện mục tiêu, dẫn đầu tấn công tới. Keng. Mọi người cắn răng, vừa di chuyển vừa rút vũ khí ra, chuẩn bị đánh cược một ván. Mọi người trước tiên đừng cử động. Đột nhiên Triệu Duy lấy ra vài viên tròn tròn giống như đan dược từ trên người, cong tay bắn về phía không chung. Viên tròn có hình dạng giống như đan dược này đột nhiên nổ tung giữa không chung.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 Nhưng có đại quân kích động, vẫn có một ít phệ linh đao điều phá tan màn sương mù lao tới. Hơn 10 con phệ linh đao điều lao qua một cái thì màn sương mù kia lập tức tan thành mây khói. Bùm bùm bùm. Ngay sau đó, Triệu Duy lại liên tục bắn khu thú đan ra, không ngừng ngăn cản phệ linh đao điều truy kích. Cứ như vậy, đội ngũ lại đi tới gần 10 dặm, Sắc mặt Triệu Duy đột nhiên đại biến. "Mọi người cẩn thận, khu thú đan của ta đã dùng hết rồi." Chít chít. Gã còn chưa nói xong hết lời thì đã có vài con phệ linh đao điều hung ác bổ nhào xuống phía chỗ đội ngũ. Chết! Thanh lăng quát khẽ một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện hai thanh loan đao mỏng như cánh ve, loan đao như nước, nhẹ nhàng dẹt qua một cái liền giết chết một con vệ linh đao điểu. Những người khác cũng đều ra tay, trong nháy mắt liền có vài con vệ linh đao điểu rớt xuống, máu tung trời cao. Nhưng tốc độ di chuyển của đội ngũ cũng bị chậm lại. Vừa chậm lại thì lập tức lại có thêm càng nhiều vệ linh đao điểu nhanh chóng bay tới. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy máu tươi tung té sắp không chung thì đám vệ linh đao điểu này lại càng điên cuồng hơn. Cả đám kêu lớn chiêm chiếp, hai mắt đỏ ngầu, hung ác nhào tới. Ba ba ba. Sở dĩ chúng nó gọi là phệ linh đao điểu. Bởi vì hai cánh của chúng sắc bén như đau. Mỗi một lần quạt cánh thì giống như một kích toàn lực của cường giả võ sư cảnh bình thường vậy. Một kích như vậy, đối với những thiên tài trên phong vân bảng như mấy người thanh lăng mà nói thì căn bản không tạo nên uy hiếp gì. Nhưng quan trọng chính là số lượng phệ linh đao điểu quá nhiều. Một kích không là gì hết, nhưng mấy chục kích, mấy trăm kích đánh tới. Cho dù là cường giả cấp bậc địa võ sư cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhất thời, mọi người bị vệ linh đao điều vây quanh, lâm vào nguy cơ. Không xong rồi, bây giờ phải làm gì đây? Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải bỏ mạng ở nơi này sao? Trong mắt của mọi người đều lụ ra vẻ nặng nề. Chui vào trong rừng cây đi. Triệu Duy cắn răng quát lên. Mọi người vừa đánh vừa lùi lại, đi vào trong một mảnh rừng cây rậm rạp, muốn lợi dụng mảnh rừng này để ngăn cản thế tấn công của vệ linh đao điều. Quả nhiên, có cảnh rừng cắt ngàn. Thế công của Phệ Linh Đao Điểu cũng chậm lại, nhưng tiếp theo lại có thêm càng nhiều Phệ Linh Đao Điểu đánh tới, hai cánh như đao, chặt gãy nát từng cây đại thụ, khiến cho mấy người Triệu Duy lại lộ ra lần nữa. Mấy người Triệu Duy không khỏi cười khổ, nhìn qua đàn Phệ Linh Đao Điểu dày đặc như vô biên vô tận kia, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trong một khe núi cách chỗ mấy người Triệu Duy mấy chục dặm, chẳng biết từ khi nào lại có phải bóng người đứng ở đó, đang lạnh lùng nhìn về phía đàn Phệ Linh Đao Điểu, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Mặc Tiên Sinh Bản lĩnh khu thú dẫn vật này của ngươi đúng là cao cường, cư nhiên thoáng cái đã có thể dẫn động nhiều phệ linh đao điều như vậy. Lần này đám người lão bắt gặp xui xẻo rồi. Đám người kia cư nhiên là đám người lục vương tử. Trường 285, tìm kiếm che chở 1. Lục vương tử quá khen rồi. Một nam tử trung niên cười nhạt. Lần này cũng là nhờ lục vương tử điện hạ cho tại hạ biết ổ của phệ linh đao điều. Tại hạ mới có thể thuận lợi dẫn động được, nếu không thì tại hạ cũng không thể làm gì được, cho nên công lao của lục vương tử điện hạ mới là lớn nhất.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 Ánh mắt mang theo ý cười nói, Mạc tiên sinh không cần phải lo đám người lão bắt bỏ mạng ở nơi này chỉ là do một trận yêu thú bạo động ngoài ý muốn tạo thành mà thôi, vô luận thế nào cũng sẽ không trách tới chết người của Mạc tiên sinh đâu. Ánh mắt của Mạc Sâm vẫn trầm ổn như cũ, không mở miệng. Được rồi, chúng ta nấp trước đi đã. Cảm giác của Phệ Linh đao điều rất nhạy bén. Nếu như đi ra thì lực phá hoại khỏi cần phải bàn. Trong phương viên chầm rậm đều chưa chắc đã an toàn. Chúng ta vẫn nên đợi đàn chim rút đi hết rồi lại đi ra cũng không muộn.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 còn có đại ca và tứ ca, tuy rằng các ngươi minh tranh ám đấu liều mình vì vị trí thái tử, nhưng ta mới là người có thể trở thành thái tử. Chít chít chít. Lúc này trong rừng rậm trận chiến đang diễn ra hết sức căng thẳng, đám người triệu duy liên tục lùi về phía sau cực kỳ nguy hiểm. người yếu nhất là đoạn nhận và phù ngọc ninh thì đã bị vài vết thương. Rẹt. Đột nhiên một con phệ linh đào điểu chém xuống dưới, hải cánh như đao, mục tiêu nhắm ngay phù ngọc ninh, mà phù ngọc ninh lúc này đang ứng đối với năm con phệ linh đao điểu, không để ý một cái váy dài màu đỏ lập tức bị cắt rách một đường, lộ ra mảng lớn da thịt bóng loáng, lộ ra xuân quang. đám xúc sinh này, Phu Ngọc Ninh cắn ra một cái, lấy ra một hạt châu, bụp một cái bóc nát. một cổ gợn sóng màu đỏ vô hình bao phủ phạm vi mấy mét xung quanh người nàng, đám vệ linh đau điều vốn đang tập kích xung quanh nàng đều lùi lại phía sau, lộ ra vẻ hoảng sợ. Bát Phương Tử điện hạ, mau tới chỗ ta. Phu Ngọc Ninh chủ động đi tới bên cạnh Triệu Duy, để cho gợn sóng màu đỏ này cũng bao phủ Triệu Duy vào bên trong. Đám Phệ Linh đao điều vốn đang vây công Triệu Duy thấy cỗ gợn sóng màu đỏ này thì cũng vội vàng lùi lại phía sau. Chợt một tiếng, một con Phệ Linh đao điều xâm nhập vào bên trong phạm vi của gợn sóng màu đỏ này, trên người lập tức bốc lên một cổ huyền hỏa, nháy mắt liền phét lẹt. Triệu Duy thấy thế thì chợt vui mừng, vội la lên: "Mọi người cũng tới đây đi." Phu Ngọc Ninh nghe thấy vậy thì biến sắc: "Bát Phương Tử điện hạ, xích hồn châu của ta chỉ có thể duy trì một chút thôi, hơn nữa phạm vi càng lớn thì uy lực càng nhỏ, cũng sẽ tiêu tán càng nhanh." Chỉ sợ không thể chứa được nhiều người như vậy đâu. Nàng vừa nói vừa xuất thủ quyết. Chỉ thấy cỗ gợn sóng màu đỏ này đột nhiên thu nhỏ lại, chỉ đủ để bao trùm nàng và triệu duy. Ngươi! Đoạn nhận vừa định nhảy vào, thấy thế thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Chiêm chít! Nhất thời, ngoại trừ phù ngọc ninh và triệu duy được gợn sóng màu đỏ kia bao phủ thì những người khác đều luống cuống tay chân. Không thể tiếp tục như vậy được. Trong sơn lâm, nhìn thấy mọi người đều xa vào trong nguy hiểm, triệu duy đột nhiên cắn răng một cái lấy ra một hạt châu màu đỏ ở trên người. Hạt châu màu đỏ này ước chừng lớn như một quả trứng gà, bên trên có khắc những đường vân phức tạp tối nghĩa, tản mát ra khí tức hỏa diễm nhàn nhạt, nhạt. Tất cả mọi người cẩn thận tránh ra. Triệu Duy lạnh giọng quát khẽ, công tay búng ra. Ầm! Tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên, phệ linh đao điểu trong vòng gần 10 mét xung quanh đều bị nổ tan nát, sóng xung kích mãnh liệt cũng đẩy mấy người Diệp Huyền ra xa. Tự bạo hỏa diễm châu. Trong mắt Diệp Huyền không khỏi sáng ngời.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 Dưới từng đợt trùng kích của đàn phệ linh đao điểu, cơn sóng không ngừng trở nên ảm đạo. Tình hình lại trở nên vô cùng gian nan. Bát phương tử điện hạ, bằng không thì chúng ta đi trước đi. Phù Ngọc Ninh lặng lẽ truyền âm nói. Không được. Triệu Duy lắc đầu, trên tay lại xuất hiện thêm một viên tự bạo hỏa diễm châu nữa. Nhưng không chờ gã ném ra. Tới lúc rồi. Trong tay Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một viên dược hoàn màu đỏ thẫm. 3. Dược hoàn nổ tung, một màn khói mù màu đỏ lan ra. Bao trùm toàn thân Diệp Huyền cư nhiên không hề tiêu tán, giống như trên người Diệp Huyền có một cỗ hấp lực vô hình nào đó hấp dẫn màn khói kia bao phủ quanh cơ thể hắn, tạo thành một phiên cầu có đường kính mấy mét, bao bọc ở bên trong. Người thấy khí tức của màn khói màu đỏ này, đám phệ linh đao điều đang bao vây Diệp Huyền đều lùi lại phía sau. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 286, tìm kiếm che chở 2. Hành động của Diệp Huyền bên này lập tức hấp dẫn sự chú ý của những người khác, lập tức có mấy đạo mục quang quét tới.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 nếu như còn tiếp tục như vậy thì gã sớm muộn gì cũng sẽ bị phệ linh đao điểu giết chết. lúc này nhìn thấy màn xương khói mà diệp huyền phóng thích ra có thể ngăn cản được thế tấn công của phệ linh đao điểu, sao có thể không mừng rỡ được chứ? gã bất chấp mọi thứ, đoạn nhận thúc giục huyền khí, phóng tới chỗ diệp huyền tìm kiếm che chở. ong, đoạn nhận vừa định tới gần, nhưng không ngờ tới có một cỗ lực lượng vô hình đẩy gã bắn ngược ra. cỗ lực lượng này cực mạnh, khiến cho gã không thể cậy mạnh xông vào. quáng hồ gì, cỗ xương khói này là hy vọng của gã gã cũng không muốn phá hỏng nó. Ngươi, trên mặt Đoạn nhận tràn ngập vẻ tức giận và biệt khoát. Lúc này, cợn sóng màu đỏ trên người Phù Ngọc Ninh cũng đã biến mất. Một đám phệ linh đao điểu liền vội vã lao tới. "Diệp Huyền, mau để cho ta đi vào tránh." Phù Ngọc Ninh mở miệng nói với Diệp Huyền, thân hình lướt tới. Ba, nàng cũng bị Diệp Huyền bắn ra. "Diệp Huyền, mọi người bây giờ là một đội rồi, đáng lẽ nên giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi để cho ta đi vào tránh một chút thì đã sao?" Phù Ngọc Ninh dịu dàng nói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 ta tự trả được." Thanh Lăng và Tả Lưu cùng mở miệng, đều ném ra hai viên huyền thạch hạ phẩm cho Diệp Huyền, tiến vào bên trong vòng vây. Tô Ngọc Ninh thấy thế thì hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn lấy ra hai viên huyền thạch hạ phẩm, tiến lên. Triệu Duy cũng muốn lấy huyền thạch ra, nhưng đột nhiên bị Diệp Huyền ngăn lại. "Triệu huynh, ngươi không cần đưa, vừa rồi ngươi cũng tốn không ít rồi." Diệp Huyền nói xong thì đưa mắt nhìn qua mấy người còn lại. Mọi người tiến vào bên trong màn khói màu đỏ xong, đám phệ linh đao điều xung quanh đều loạn thành một đống.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 Nếu như không phải có Triệu Duy nhắc nhở thì bình thường căn bản rất khó phát hiện ra nó. diệp huyền gật đầu, mang theo mọi người đi vào trong động quật. Vừa mới tiến vào trong động quật thì mọi người thở hát ra một hơi, tống khứ cỗ khí nghẹn trong ngực nãy giờ. Từ bên trong động quật nhìn ra, thì một bầy vệ linh đao điểu vẫn còn bay vòng quanh trên trời hơn nửa nén nhang mới tản đi. Trên bầu trời bao la lộ ra màu xanh thăm thẳm ấm mai đã tan đi, ánh mặt trời lại chiếu dọi xuống mặt đất. Cuối cùng cũng an toàn rồi. Triệu Duy cười ha ha.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 Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đàn Phệ Linh Đao Điểu này là do Bát Vương từ điện hạ đưa tới hay sao? Nói bậy nói bạ. Nàng ta nhìn Diệp Huyền rất không vừa mắt. Ta không nói vậy. Diệp Huyền nhìn nàng ta, cũng lạnh giọng nói. Phệ Linh Đao Điểu, tuy rằng có tập tính quần cư, mỗi lần xuất động cũng là đi theo đàn lớn, nhưng bình thường mỗi lần cũng chỉ chừng hơn 1000 con, còn như đi hơn cả vạn con như thế này thì rất hiếm khi xảy ra. Đàn Phệ Linh Đao Điểu này tới đúng là có chút cổ quái. Thanh Lang cũng đột nhiên mở miệng, "Lần này ta xuất hành" Chắc là không có ai biết được, hơn nữa nơi này là cấm địa phương thất, người bình thường căn bản không thể vào đây được. Triệu Duy nhíu mày, nghĩ hoài mà vẫn không ra. Thôi đi, bất kể chuyện này là thế nào, tiếp theo mọi người nên cẩn thận một chút, mọi người sốc lại tinh thần đi, chuyến đi này chỉ có chỗ tốt, xem như không tệ. Vốn là Triệu Duy cũng không để ý lắm tới lần đầy thăng võ hồn này, nhưng trải qua lần bị Phệ Linh Dao điều tập kích, khiến cho gã càng thêm nghiêm túc với chuyến đi này. Đúng rồi, Diệp Huyền, khu thú đan mà ngươi dùng ban nãy vẫn còn chứ Triệu Duy đột nhiên mở miệng nói, "Nếu như có thì bán cho ta vài viên với." Gã vô cùng tò mò đối với loại khu thú đan có công hiệu kinh người này. "Đương nhiên là còn, nếu như Triệu huynh ngươi muốn thì ta bán cho ngươi với giá 10 viên huyền thạch hạ phẩm một viên." "10 viên huyền thạch hạ phẩm, chỉ bằng ngươi đi ăn cướp đi." "Phù Ngọc Ninh chề diễu, đan dược tam phẩm bình thường trên thị trường chỉ có giá chừng 2, 3 vạn huyền tệ, nếu như đổi thành huyền thạch thì bất quá chỉ có 2, 3 viên, càng không cần phải nói giá trị của huyền thạch còn đắt giá hơn huyền tệ rất nhiều."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 Thanh lăng đứng bên cạnh cư nhiên cũng mở miệng, lấy ra 10 viên huyền thạch hạ phẩm đổi lấy một viên đan dược, sau đó liền tò mò sờ sờ. Được rồi, tất cả mọi người đi theo ta. Đổi đan dược xong rồi, mọi người liền đi vào động quật dưới sự dẫn dắt của triệu duy. Bên trong động quật này tối đen như mực, đi vào bên trong giống như đi vào trong bóng tối vô tận, đưa tay không thấy 5 ngón. Hơn nữa, nhiệt độ bên trong động quật này cũng rất thấp, so với bên ngoài thì ít nhất cũng phải thấp hơn 2-30 độ. Nhất thời, mọi người có cảm giác lạnh run rẩy. Để cho Diệp Huyền giật mình nhất chính là bên trong động quật này, huyền thức và hồn thức của hắn giống như đều bị áp chế, huyền thức trực tiếp bị áp chế hơn phần nữa, còn hồn thức cũng bị áp chế tới mức chỉ còn lại một nửa. Động quật này có chút bất thường, trên đời này, có rất nhiều vật chất có thể áp chế huyền thức, nhưng thứ áp chế được hồn thức lại không có nhiều, xem ra, động quật này vô cùng thần bí, không phải động quật tầm thường. Trong lòng Diệp Huyền cũng có chút hứng thú. Từ xưa tới nay, nơi phi phàm luôn có thứ phi phàm. Động quật này hình thành tuyệt đối không đơn giản. chương 288, Ngoãn Hàn Đan 2 Trước khi Triệu Duy tới đây thì đã sớm có chuẩn bị, trong tay đột nhiên xuất hiện một viên dạ minh châu lớn bằng ngón tay cái. Ánh sáng nhu hòa lập tức khoách tán ra, soi sáng động quật. Trong động quật này có quái thạch lởm chởm, có vẻ vô cùng đáng sợ. Mọi người tới đây, nơi này của ta có vài viên viêm dương đan nhị phẩm, mỗi người một viên, có thể giảm bớt giá lạnh trên người của các ngươi. Triệu Duy lấy ra 5 viên đan dược, bắn vào trong tay mỗi người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 Phương diện tài nguyên này tuyệt đối vượt xa những thiên tài khác ở phương quốc. Đa tại ý tốt của Triệu huynh, bất quá Diệp Huyền ta có một nguyên tắc chính là tuyệt đối không chiếm tiện nghi của người khác. Tay làm hàm nhai, ta tin tưởng mọi người sẽ tới tìm ta mua đan dược nhanh thôi. Quỷ mới mua đan dược của ngươi." Phù Ngọc Ninh cười lạnh, trong lòng vô cùng khinh thường. Mấy người Thanh Lăng và Tả Lưu cũng hết nói nổi với hành động của Diệp Huyền, trong lòng đều có suy nghĩ riêng, bất quá lại không có ai bảo Huyền Thạch ra mua. Diệp Huyền cũng không để ý, theo đội ngũ bước tới trước. Bên trong động quật, Triệu Duy đi phía trước nhất, theo sát đương nhiên là Phù Ngọc Ninh, sau đó là Thanh Lăng, Diệt Huyền, Đoạn Nhận và Tà Lưu. Hai người tương đối mạnh chia ra trước và sau để tiện chiếu ứng. Bên trong động quật, u ám thanh lãnh, giống như đi sâu xuống, càng đi sâu vào thì càng thấy địa thế không ngừng giảm xuống. Ước chừng đi thêm gần nửa canh giờ, mọi người cảm thấy hàn khí trên người ngày càng nặng hơn, công hiệu của viêm dương đan lúc nãy giống như không ngừng sói mòn, thân thể có cảm giác như máu sắp ngừng chảy tới nơi thậm chí ngay cả huyền khí trong cơ thể của bọn họ cũng không ngừng sói mòn bởi hàn khí xâm thực. Có chuyện gì thế này? Hình như nơi này lạnh hơn lúc nãy rất nhiều. Triệu Duy nhíu mày nói: "Nơi này vẫn còn vài viên Viêm Dương Đan, mọi người cầm lấy chia ra đi." Triệu Duy lại lấy ra vài viên Viêm Dương Đan, nhưng lúc này uống đan dược vào bụng, lại không thấy ấm áp lên là mấy, rõ ràng công hiệu của Viêm Dương Đan này căn bản không thể cản nổi hàn khí cường đại ở đây. Lại đi tiếp một đoạn, đoạn nhận là người đầu tiên không chịu nổi, gã đã lạnh mới mức răng và lách cách. Diệp Huyền, ta mua một viên Noãn Hàn đan của ngươi. Móc 5 viên Huyền Thạch hạ phẩm ra, Đoạn Nhận đổi lấy một viên Noãn Hàn đan, một ngụm nuốt xuống bụng. Noãn Hàn đan này vừa xuống bụng thì Đoạn Nhận lập tức cảm giác được trong bụng của mình như có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, một cỗ cảm giác ấm áp nhanh chóng lan ra khắp lục phủ ngũ tạng của gã, đi tới tứ chi bách hải. Thậm chí ngay cả da thịt bên ngoài cơ thể của gã cũng tản ra từng tiềm áp, huyết dịch và huyền khí sắp bị đông cứng trong cơ thể tự nhiên lưu chuyển không hề bị hàn khí trong động quật ảnh hưởng tới chút nào nữa. Đoạn Nhận thế nào? Triệu Duy hỏi. Điện hạ, đan dược này đúng là quá mức thần kỳ rồi. Vẻ mặt của Đoạn Nhận cũng đầy vẻ không dám tin. Ta cũng mua một viên, cho ta một viên. Thanh Lang và Tả Lưu liếc nhau một cái, đều mua một viên, sau khi nuốt xuống thì vẻ mặt cũng đặc sắc y hệt Đoạn Nhận. Nõn Hàn đan mà Diệp Huyền lấy ra rõ ràng cường đại hơn so với Viêm Dương đan của Triệu Duy nhiều. Cuối cùng, Phù Ngọc Ninh cũng nhịn không được, cắn răng, đỏ mặt xấu hổ cũng cho ta một viên, nàng cũng bị hàn khí đông lạnh chịu không nổi rồi. Nếu cứ tiếp tục dùng huyền khí để chống đỡ hàn khí rồi, lát nữa gặp phải nguy hiểm thì chiến đấu kiểu gì? Thật xin lỗi, bây giờ tăng giá rồi, 10 viên huyền thạch hạ phẩm một viên. Ngươi, Diệp Huyền nhếch môi cười, có mua hay không? Ta mua." Phù Ngọc Ninh trợn mắt nhìn, cắn răng, mua một viên noãn hàn đan, lại thêm 30 viên huyền thạch hạ phẩm tới tay. Diệp Huyền bảo huyền thạch vào trong chữ phật giới chỉ, cười tựa như hoa. tốc độ kiếm tiền này đúng là nhanh.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 Mấy đạo thân ảnh liền xuất hiện trước cửa động quật, chính là đám người lục vương tử. Lục vương tử điện hạ, căn cứ theo khí tức mà đoán thì mấy người kia hẳn là đã tiến vào bên trong động quật này. Mạc Sâm cẩn thận quan sát bốn phía, sau đó liền nghiêm giọng nói. chương 289, Phong lôi động quật, 1. Thật không thể ngờ, đám người lão bát cư nhiên có thể trốn thoát khỏi đàn vệ linh đao điều tập kích, quả thật vượt ngoài suy đoán của ta. Ánh mắt của lục vương tử triệu cương trở nên âm trầm. Điện hạ. Căn cứ vào khí thức lưu lại khi nãy thì đoàn người của bát phương tử hẳn là mang theo loại đan dược khu thú cao cấp nào đó, sau đó lại trốn vào trong động quật này, cho nên mới tránh thoát một kiếp. Mạc sâm này cũng không rõ là ai, cư nhiên chỉ dựa vào khí thức đan dược lưu lại trong không khí liền phân tích cần đúng với những gì xảy ra ban nãy. Hừ, tiện nghi cho bọn họ rồi, vậy chúng ta cùng vào xem thử, để xem bát đệ của ta chuẩn bị nhiều như vậy rốt cuộc là để làm trò gì. Lục vương tử cười tà, dẫn theo mọi người tiến vào trong động quật. Bên trong sơn động.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 Tả lưu cầm trường kiếm, thần sắc lãnh lệ dẫn đầu đi vào bên trong. Hô, giống như cảm nhận được khí thức sinh mệnh, những luồng gió lốc này đột nhiên trở nên dữ dội hơn, vèo vèo vèo. Từng đạo phong nhận giống như đao măng sắc bén, bắn vun vút về phía tả lưu. Keng keng keng. Tả lưu vũ động trường kiếm, vô cùng sắc bén, biến đảo thành từng đạo kiếm ảnh như mộng huyễn, liền chém nát hết hơn 10 đạo quang nhận đang quanh quần gã. Nhưng số lượng của những phong nhận này rất nhiều, phập một tiếng.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 Chống đỡ đòn tấn công tới từ bên ngoài, quan trọng hơn chính là đây lại là một trận pháp di chuyển. Dùng thực lực của sáu người chúng ta, một khi thông qua nhất thống trận này để kết hợp lại thì cho dù là cường giả địa võ sư tam trọng cũng chưa chắc có thể dễ dàng phá vỡ, tiến vào động quật này chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Triệu Duy nói xong thì đột nhiên thúc dục trận bàn. Ông, một đạo quang mang mở lan ra, bao phủ mọi người vào bên trong. chương 290, phòng lôi động quật, hay nhất thống trận này chia làm sáu mắt trận.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 từng đạo khẩu quyết và phương pháp truyền vào trong tai của từng người. Sau đó mấy người tản lưu đều cẩn thận lắng nghe, sau đó tinh tế nghiền ngẫm. Sau đó mọi người liền bắt đầu diễn luyện, lúc mới bắt đầu mọi người còn chưa thuần thục, đặc biệt là hai người Phùng Ngọc Ninh và Đoạn Nhận, vừa đi sai tần suất, khiến cho trận pháp lúc mạnh lúc yếu, nhưng dần dần hai người cũng trở nên thuần thục. Mấy người còn lại thì Triệu Duy không cần phải nói, đã sớm quen thuộc với việc khống chế nhất thống trận. Thanh Lăng ngoại trừ lúc đầu còn chưa quen lắm thì trong vài phút ngắn ngủi liền như cá gặp nước. Vận chuyển vô cùng tự nhiên, Tả Lưu thì hơi yếu so với Thanh Lăng, nhưng cũng xem như thiên phú kinh người, trong vòng một nén nhang liền không hề có sai lầm gì nữa. Ngược lại là Diệp Huyền khiến cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Từ lần đầu tiên thử thì hắn liền vững vàng như bàn thạch vậy, nắm vững tiến độ trận pháp, cả quá trình tứ bình bát ổn, không có biểu hiện kinh diễm gì, nhưng cũng không có một chút sai lầm nào, khiến cho mọi người liên tục cái mắt nhìn. Người này thật sự tới từ một vùng quê mùa hẻo lánh của vương quốc sao?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 chúng ta lên đường thôi. triệu duy thấp giọng hô một tiếng, cả đám người nhất tề tiến vào bên trong phong lô động quật, Xẹt xẹt bùm bùm. từng đạo phong nhận, lôi quang cảm giác được khí tức sinh mệnh, nhất thời liền nối nhau đánh tới, đánh xuống màn quang cháo của trận pháp, phát ra tiếng nổ nho nhỏ. bất quá những công kích này chỉ đánh cho quang cháo xuất hiện từng đợt rung động nho nhỏ, không thể tiến thêm được chút nào. quả nhiên có tác dụng, trên mặt triệu duy lộ ra một tia mừng rỡ. cả đám người ở trong trận pháp của triệu duy cùng nhau tiến về phía trước. Biến mất ở chỗ sâu trong động quật. Không bao lâu sau, đám người của lục vương tử từ phía sau đuổi tới. Mẹ nó, sắp bị đông chết mất rồi. Nơi quỷ quái gì thế này, mấy người lão bắt tới đây làm gì không biết nữa. Lục vương tử lạnh run rẩy. Trong mọi người. Tu vi của gã là thấp nhất. Chỉ là võ sư tam trọng mà thôi. Gã thiếu chút nữa đã bị hàn khí trong động quật khiến cho đông cứng. Hừm, nhìn thấy phong lôi chi địa trước mặt, đám người này càng trợn tròn mắt. Công kích dày đặc như vậy, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy sợ hãi.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 Mỗi khi làm chuyện gì, đều chỉ có thể mời học viên trong học viện mà thôi, một đám học viên cấp bậc võ sư, bọn họ đi vào kiểu gì chứ? Mạc Sâm cũng không trả lời, nhắm mắt lại, cảm giác một lát, sau đó chợt đặt tay lên nơi mấy người Diệp Huyên đã thao luyện trận pháp qua, hai mắt đột nhiên sáng ngời. Điện hạ, nếu như ta đoán không lầm thì chắc là bọn họ đã lợi dụng trận pháp phòng ngự nào đó để đi qua phong lô chi địa này. Như vậy xem ra lão Bát Hàn đã sớm có chuẩn bị rồi. Lục Vương tử nhíu mày, vậy thì ta lại càng muốn vào xem.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 Nhẹ nhàng thôi động một cái, một cỗ quang mang mờ ảo lập tức bao trùm gã và lục vương tử vào. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chương 291, hiệp lộ tương phùng. Mấy người các ngươi cẩn thận một chút, quay sang phân phó cho những người còn lại một tiếng, đám người lục vương tử mới tiến vào trong phòng lô trì địa. Bùm bùm, vô số phong nhận và lôi quang ngập tới, lục vương tử và mạc sâm bị quang mang bao phủ đương nhiên là bình yên vô sự. Nhưng mấy người còn lại mà gã mang tới thì cũng có chút luống cuống tay chân.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 Bọn họ mới có thể bình yên vô sự Một đám người không ngừng tiến vào bên trong Bên trong động quật này phức tạp hơn rất nhiều so với một cái thông đạo lúc trước Bên trong uốn lượn khúc chiết, kinh phong gào thét Đột nhiên, thần sắc của mạc Sâm biến đổi Đột nhiên dừng bước, đưa mắt nhìn về phía trước Lục phương tử vừa định hỏi han thì lại nghe mạc xâm lạnh giọng lên tiếng Các vị, không cần phải tiếp tục ẩn nấp nữa Các ngươi đã sớm bị ta phát hiện rồi Đám người lục phương tử vội vàng nhìn lại chỉ thấy chỗ rẽ ở một lối đi đột nhiên có một đám người đi ra, ta còn đang tưởng là ai trên đường đi ám toán chúng ta, ý đồ gây rối, hóa ra là lục ca ngươi. Triệu Duy nhìn thấy đám người Triệu Cương thì sắc mặt hết sức khó coi. bên cạnh gã, mấy người thanh lang cũng nhìn Diệp Huyền với vẻ kinh dị. Sở Dĩ bọn họ đứng lại chờ ở chỗ này chính là vì Diệp Huyền đề nghị. Diệp Huyền cảm thấy đàn vệ linh đào điểu tấn công ban nãy rất quỷ dị, rất có khả năng là có người gây nên. nếu như đối phương thật sự theo dõi bọn họ thì tuyệt đối sẽ đi theo vào trong động quật này.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 Còn một tên cường giả địa võ sư nhất trọng khác thì hai chân bị nổ đứt lìa, một cánh tay cũng không biết đã bay đi đâu. Ba tên cường giả địa võ sư nhị trọng còn lại tuy đỡ hơn rất nhiều, nhưng cũng phun ra mấy búng máu, toàn thân ướt đẫm máu tươi. Bá, trong nháy mắt khi tiếng nổ mạnh vang lên, sáu người Diệp Huyền mới ban nãy hãy còn liên tục lùi lại phía sau đột nhiên động, vẻ hoảng sợ trên mặt của bọn họ đã triệt để biến mất, thay vào đó là hàn ý lạnh lẽo. Đối với những võ giả muốn lấy mạng bọn họ, trong lòng bọn họ không hề có một chút thương cảm.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 điên cuồng đánh xuống người bọn họ. Nếu như là bình thường thì bọn họ đương nhiên sẽ không sợ, nhưng lúc này trong lòng đang bối rối, từng trận đau đớn kịch liệt thoáng cái liền khiến cho bọn họ mất đi lý trí vốn có. Phập, cũng không biết là Đào Quang từ nơi nào đánh tới, đầu của một tên lập tức bay lên trời, máu tươi bắn lên cao chừng gần một trượng. Mà một bên khác, một thanh trường kiếm sắc bén chém ra, đâm xuyên thủng một lỗ qua tim của một tên còn lại. Trong nháy mắt, sáu tên cường giả nhào về phía mấy người Diệp Huyền đều đã đầu cổ hai nơi. Không ai may mắn còn dư lại. Quá nhanh, ngay khi tất cả đám người kia ngã xuống thì triệu cương hãy còn đang sững sờ, không biết chuyện gì vừa xảy ra. chương 293, Hào binh Tổn Tướng, hai Muốn chết. Mạc Sâm là người đầu tiên phản ứng lại, cá gầm lên một tiếng, ngang nhiên nhào qua. Thực lực cấp bậc thiên võ sư nháy mắt liền phóng thích ra. Quyền uy khủng bố náy mắt liền đánh vỡ những lúc xoáy bên trong phong lôi động quật này, rơi vào trên quang cháo trận pháp của mấy người diệp huyền thì, quang cháo rung chuyển kịch liệt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 Nhìn thấy vẻ mặt không hề sợ hãi gì của Mạc Sâm khi đi lại trong phòng lôi động quật này, đám người Triệu Duy liền hiểu rõ, thực lực của Mạc Sâm này căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản, nhưng bọn họ lùi lại nhanh cách mấy cũng không bằng tốc độ của Mạc Sâm, trong nháy mắt lại có thêm một quyền nữa đánh lên quang cháo trận pháp của bọn họ, sắc mặt của mấy người Triệu Duy tái nhợt, ba một cái phun ra một ngụm máu, toàn bộ quang cháo đều đang run rẩy kịch liệt, thậm chí còn xuất hiện từng đạo vết nước, chỉ cần thêm một kích nữa thôi thì sẽ bị nghiền nát triệt để, giết bọn chúng. Triệu Cương đứng cách đó không xa điên cuồng la hét tiêu rồi. Trên mặt của mấy người Triệu Duy đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chỉ cần trận pháp này vỡ thì căn bản không cần mặc xâm ra tay, bọn họ sẽ chết ở trong động quật tràn ngập phong lôi này. Thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền đang ở trong trận pháp, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đột nhiên chạy ra khỏi trận pháp. Đáng chết, tên tiểu tử này cư nhiên lâm trận bỏ chạy. sắc mặt của Phù Ngọc Ninh vặn vẹo, kêu lớn lên ngu ngốc, chạy ra khỏi trận pháp thì ngươi có thể đi được bao xa?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 tiếp tục duy trì trận pháp sắp bị tổn hại. Thân hình nhoáng lên một cái, Diệp Huyền lại trở về bên trong trận pháp. "Diệp Huyền, ngươi không sao chứ?" Mấy người Triệu Duy và Thanh Lăng vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, chợt mở miệng hỏi. Chỉ thấy tuy rằng quần áo trên người Diệp Huyền rách bươm, rất nhiều chỗ còn bị cháy đen, nhưng da thịt lộ ra bên trong lại bóng loáng trắng nõn, căn bản không bị xây xước gì. Điều này sao có thể? Trong lòng của tất cả mọi người giống như dậy sóng. Công kích ở bên trong phong lô động quật này bất luận một đạo nào đều tương đương với một kích toàn lực của cường giả địa võ sư nhất trọng. Lúc trước Diệp Huyền lao ra khỏi trận pháp chỉ một lúc ngắn ngủi, chỉ ít liền có hơn 10 đạo công kích đánh trúng người của hắn, nhưng lúc này toàn thân hắn cư nhiên không hề có vết thương nào, hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của mọi người. Chẳng lẽ Diệp Huyền này là người sắt hay sao? Cho dù là người sắt, trong công kích mãnh liệt như vậy chỉ sợ cũng phải bị đánh cho thành sắt vụn luôn ấy chứ. Chỉ có mỗi mình Triệu Duy là cười ha hả, "Diệp Huyền huynh đệ, ta mời ngươi tới quả nhiên là chính xác."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 Lẽ nào lục vương tử lại tiếp tục tới lần nữa? Mấy người khác đều có chút hoài nghi, Triệu Cương đã bị thương tới mức này rồi, nếu như còn dám đuổi theo thì hình như không thực tế lắm. Hắn không thể đuổi theo, nhưng thủ hạ của hắn thì chưa chắc. Diệp Huyền trầm giọng nói. Hơi nghỉ ngơi một chút, sáu người lại tiếp tục đi tới. Nửa giờ sau, chuyện khoảng đất trống trong phong lôi động quật, Triệu Cương đang nằm đó gào khóc. Toàn thân gã máu tươi đầm đìa, gần như không có chỗ nào lành lặn, khắp nơi đều là một mảnh trái khét, vô cùng chật vật. Đặc biệt là dưới đũng quần, mùi cháy khét truyền tới, vô cùng khó ngửi, tiểu đệ đệ nằm mặt ở đó, cũng không biết sau này có dùng được nữa hay không. may mắn chính là gã nhìn qua có vẻ chật vật, nhưng không nguy hiểm tới mạng sống. Mạc tiên sinh, không phải người đã nói hắn nhất định không thể phá vỡ được trận pháp của hắn hay sao? Vừa rồi là có chuyện gì? Người nói cho ta biết, rốt cuộc là có chuyện gì? Sau khi dùng đan dược, bôi dược cao lên, triệu cương tức giận giống lớn, tức giận tới mức tóc tài sắp dựng đứng lên, không tận nhìn về phía sâm.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 Nghĩ tới chim nhỏ của mình về sau không rõ sống chết, gã liền hoảng loạn bất an. "Mạc Sâm, ngươi đừng quản ta, mau đi giết hết bọn họ cho ta, đặc biệt là tên tiểu tử đó, nhất định phải giết chết hắn. Nếu như không thể giết được hắn thì ngươi cũng đừng quay về đây nữa." Triệu Cương chỉ vào trong động quật, tức giận nói. Lúc này trong lòng Triệu Cương chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó chính là muốn Thiên Đao Vạn Quả Diệp Huyền thì mới có thể nguôi mối hận trong lòng mình. "Vậy điện hạ ngươi cẩn thận một chút." Sau khi bố trí một ít cấm chế bên cạnh Triệu Cương, Mạc xâm gật gật đầu, thân hình lóe lên như u linh, xông vào bên trong phong lôi động quật lần nữa. chương 295, may mắn thoát thân, hay, trong lòng của gã cũng hận diệp huyền thấu xương. Bên trong động quật tối đen như mực, mấy người diệp huyền lại tiếp tục đi thêm hơn 10 dặm, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Một sơn cốc xanh tươi ung um tùm xuất hiện trước mắt bọn họ, bên trong chìm hót hoa thơm, huyền khí ba động cực kỳ nồng đậm như từng đợt sóng ấp tới, giống như cảnh tiên trong mộng. Trong này cư nhiên lại có một sơn cốc. Nơi này thật đẹp quá." Mấy nữ hải tử thanh lăng ánh mắt mê ly, vô cùng kinh hỉ. Ngay cả Triệu Duy cũng khiếp sợ ngây người. Bên trong Thanh Huyền Sơn cư nhiên lại có nơi như vậy, trước kia ta chưa từng nghe nói qua. Huyền khí thiên địa bên trong này cũng không hề thua kém với tu luyện tháp trong Thanh Lăng, rất thích hợp để tu luyện. Vèo, một bóng dáng linh hoạt xẹt qua giữa rừng núi trước mặt. Đây là một con yêu thú dạng điêu, thân hình vô cùng linh hoạt, nhìn thấy đám người diệp huyền xuất hiện thì lập tức bay vút rời đi, là Thiểm điện điêu.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 thân thể không ngừng run rẩy, chỉ dừng lại một cái thôi, thân hình thiểm điện điêu lại lóe lên, đã biến mất khỏi tầm mắt. Hơn nửa ngày, mọi người mới khôi phục lại. Con thiểm điện điêu này quá nhanh rồi, cứ tiếp tục như vậy thì còn bắt kiểu gì nữa? Bát Vương tử người chắc là đã có chuẩn bị rồi đúng không? Thanh Lăng nhìn về phía Triệu Duy, huyền thú không giống với yêu thú, cho dù là huyền thú nhất sai cũng có được trí tuệ nhất định, gặp phải nhân loại thì sẽ không ngây ngốc tấn công như yêu thú mà sẽ bỏ chạy. Huyền thú như thiểm điện điêu càng có tốc độ hơn người. Nếu như không có thủ đoạn nhất định thì căn bản là không thể bắt được. Bất quá mấy người thanh lang cũng biết, Triệu Duy không chỉ có thực lực cường đại, đồng thời cũng là một luyện hồn sư nhất phẩm, cộng thêm gã đã dự tính lâu như vậy, tuyệt đối sẽ không có chút chuẩn bị nào. Triệu Duy gật gật đầu, ta có một chương bộ huyền thú phõng, chỉ cần đi tới phạm vi 10m gần huyền thú thì có thể phát động, xác suất thành công rất cao, cho nên bây giờ quan trọng nhất chính là phải đuổi tới phạm vi 10 mét gần Tiềm điện Điêu. Phạm vi 10m. Mọi người liếc mắt nhìn nhau đấy cũng không tính là khoảng cách quá xa. Nếu đã như vậy thì tiếp theo chúng ta mà gặp phải thiểm điện điêu thì cứ tận lực chia ra vây quanh nó, đuổi thiểm điện điêu chạy về phía triệu duy. Như vậy thì mới có thể bắt được nó. Sau khi định ra kế hoạch thì mọi người tiếp tục đi tới. trong núi rừng, cây xanh um tùm, huyền khí nồng đậm, điều khiến cho mọi người giật mình chính là chỉ gần kề một nén nhang thôi bọn họ lại gặp được vài con huyền thú. mấy con huyền thú này nhìn thấy mấy người diệp huyền từ xa liền chạy trốn mất dạng. Số lượng huyền thú trong này nhiều thật đấy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 tân hình nhoáng lên một cái liền lùi lại, mà trong nháy mắt khi hắn động thì ba người thanh lang, tả lưu và phù ngọc ninh cũng đồng thời lướt vội về ba hướng khác nhau. muốn chạy, nằm mơ, mạc sâm thấy thế thì giống như đã sớm có chuẩn bị, trong tay đột nhiên bắn ra bốn đạo lưu quang, bốn đạo lưu quang này nhanh như tì chớp, nháy mắt liền bắn tới trước mặt của mấy người diệp huyền. nguy hiểm cận kề, trên người thanh lang đột nhiên tuôn ra một đoàn huyền khí ba động nồng đậm, song đao trong tay biến ảo thành từng đạo quang ảnh như mộng huyễn đột nhiên bao kín lấy đạo lưu quang màu đen kia, phun nàng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lóe lên vài cái liền biến mất trong rừng. Còn tả lưu thì không biết từ khi nào đã dùng một viên đan dược, khí tức trên người tăng vọt, đồng thời trường kiếm trong tay cũng bắn ra quang hồng sáng chói, thanh lưu kiếm giải phong, xoẹt kiếm quang sáng lóe lên, rồng ngâm phượng hót, kè một tiếng, trường kiếm bổ vào trên lưu quang, cả người gã thổ huyết văng ra, thân hình cũng tiến nhập vào bên trong sơn lâm biến mất dạng. Tại thời khắc mấu chốt này.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 Đột nhiên có một vật thể màu đen bắn ra, nổ bù một cái trên đỉnh đầu của Mạc Sâm, hóa thành một cái lưới lớn ập xuống chỗ Mạc Sâm. Cái lưới lớn màu đen này chính là hồn võng mà Triệu Duy chuẩn bị để bắt Tiềm Điện điêu, vì để cho mấy người Diệp Huyền có thêm chút thời gian chạy trốn, lúc này gã cũng bất chấp không quan tâm được nhiều như vậy nữa. Hồn lực của luyện hồn sư nhất phẩm thi triển ra, Triệu Duy toàn lực thôi động hồn võng, ngăn cản hành động của Mạc Sâm. Ngay khi cái lưới lớn màu đen kia rơi xuống thì trong lòng Mạc Sâm liền cả kinh. Sao gã có thể không nhìn ra điểm thần kỳ của hồn vãng này chứ? Phá! Trong mắt của gã đột nhiên trở nên mê huyễn, đánh ra một quyền, đồng thời liền có một cỗ hồn lực ba động vô hình lan ra. Cái lưới lớn màu đen có thể trói chặt được huyền thú nháy mắt liền bị phá vỡ một lỗ hồng lớn, hồn lực vô hình trong hư không va chạm lẫn nhau, Triệu Duy run lên, mề mặt ngã xuống mặt đất. Luyện hồn sư nhị phẩm. Gã khiếp sợ nhìn về phía Mạc Sâm, trong lòng triệt để trầm xuống, thân là luyện hồn sư nhất phẩm nên gã biết rõ sự đáng sợ của luyện hồn sư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 Nếu như đổi lại là người khác thì cho dù là thiên võ sư tam trọng cũng chưa chắc có thể tránh thoát sư bộ của Mạc sâm. Nhưng trước mặt người kiếp trước từng là hồn hoàng bắt phẩm như Diệp Huyền thì sư hồn thuật của Mạc Xâm thật giống như một đứa trẻ đang học đi vậy. Hắn vẫn còn hơn bảy tám loại biện pháp có thể khiến cho sư hồn thuật này vô dụng đối với mình. Trong mắt Diệp Huyền lấy lên một đạo sắc bén, Diệp Huyền phi đao mà Diệp Huyền mang theo bên người lặng lẽ xuất hiện, tập trung vào Mạc Xâm đang đứng cách đó không xa.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 Đột nhiên xuất hiện rất nhiều huyền thú. Trong khoảng thời gian ngắn liền có gần mấy trăm con huyền thú chạy tới từ bốn phương tám hướng, nhàn anh múa vốt nhìn chằm chằm vào mạc sâm. Nơi này quả nhiên có một bộ lạc huyền thú, diệt huyền nấp ở trên đại thụ, nhìn xuống phía dưới, nhiều huyền thú như vậy. Bên trong phần lớn là huyền thú nhất sai, ít nhất cũng có hơn trăm con, tiếp theo là huyền thú nhị dài, không dưới mấy chục con, huyền thú tam dài là ít nhất, nhưng cũng có gần mười con, chậm rãi tới gần mạc sâm.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 Hồn lực trùng kích của Huyền thú Tam giai chỉ khiến cho võ hồn của gã hơi run động một chút mà thôi. Có hồn trận cùng với võ hồn quỷ dị trợ giúp, thực lực thiên võ sư tứ giai của mạc Sâm liền bộc phát toàn lực. Gã hét lớn, huy động hồn binh, điên cuồng chém giết vài con Huyền thú Tam giai. Luyện hồn sư đúng là ác mộng của Huyền thú. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Huyền không khỏi cảm khái. Nhiều Huyền thú như vậy, một khi tiến công, nếu như đổi lại là thiên võ sư bình thường, thì võ hồn đã sớm bị hồn lực của Huyền thú đánh cho vỡ nát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 Lời tính cách của Mạc Sâm, nếu như phát hiện ở nơi này có nhiều huyền thú như vậy, gã chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Mà vừa rồi đã có gần 10 con huyền thú tam dài xuất hiện, điều này chứng tỏ, vương bên trong mảnh sơn lâm này nhất định không thể nào là huyền thú tam dai. Như vậy vương thật sự của bộ lạc này rất có thể là huyền thú tứ dai. Một khi Mạc Xâm chiến đấu cùng với huyền thú tứ dai thì đó mới là cơ hội tốt nhất cho hắn đục nước béo cỏ. Nghĩ như vậy, diệt huyền liền tiếp tục ẩn nấp. Chỉ là hắn cũng không nhàn rỗi.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 kết hợp với cỗ hồn lực hư vô kia, lặng lẽ quanh quần trên người của con hắc ám ma lang kia. Bá, Mạc Sâm đang khoanh chân ngồi khôi phục giống như cảm nhận được cái gì đó, đột nhiên mở to mắt, hồn lực mạnh mẽ phóng thích ra, cẩn thận dò xét. Chỉ là Diệp Huyền lúc này đã sớm thu hồi hồn lực của mình lại, Mạc Sâm cẩn thận cảm ứng cả buổi trời cũng không phát hiện gì, lúc này mới nhíu mày tiếp tục khôi phục. Diệp Huyền ngồi trên đại thụ cười ha ha, đại công cáo thành rồi. Bất quá hắn còn chưa đắc ý xong, vùng đan điền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 chỉ là những hồn tinh mà mình tìm được lúc trước cũng không thấy thôn phệ võ hồn phát ra cảm giác này nha. đối với thôn phệ võ hồn thần bí kia, diệp huyền vẫn luôn cảm thấy vô cùng tò mò. chỉ là lúc này hắn cũng không thể để lộ hành tung, cho nên cưỡng chế đè ép cổ khát vọng này xuống. một khắc sau, mạc sâm đang khoanh chân ngồi ở kia, sắc mặt tái nhợt này đã khôi phục chút huyết khí, gã mở to mắt, chậm rãi đứng dậy, cẩn thận lấy ra một cái trận bàn ở dưới mông, đặt vào trong chữ phật giới chỉ. tên mạc sâm này đúng là cẩn thận.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 Cho nên xác suất gã sẽ lựa chọn trực tiếp để thăng võ hồn của mình lên cao tới hơn 78 phần 10. Quả nhiên, tất cả không ngoài sở liệu của Diệp Huyền, tên mặc Sâm này vừa nhìn thấy hồn tinh của Hắc Ám Ma Lang thì liền trực tiếp lựa chọn luyện hóa. Từng đạo thủ quyết quỷ dị được đánh ra, hồn tinh trước mặt mặc Sâm nhanh chóng nhỏ đi, hồn lực bên trong như hóa thành từng sợi khói đen lặng lẽ thẩm thấu vào bên trong cơ thể của gã. Chương 299, Ổ Huyền thú 2. Trên trán của gã lập tức túa mồ hôi, sắc mặt vô cùng khó coi.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 Gã Rốt Cuộc cũng triệt để luyện hóa xong hồn tinh tam giai này. Ông! hắc sắc võ hồn hư vô trên đỉnh đầu của gã đột nhiên xuất hiện ba đạo quang hoàn sáng chói cao thấp di chuyển, tràn đầy khí tức võ hồn cường đại. Ha ha ha, Mạc Sâm ta Rốt Cuộc cũng đề thăng võ hồn lên tới tam tinh, ta quả thật là một thiên tài. Bây giờ ta muốn xem xem bộ lạc huyền thú này Rốt Cuộc mạnh tới cỡ nào. Mạc Sâm sau khi đề thăng võ hồn xong thì vô cùng tự tin, thân hình lóe lên, nhanh chóng biến mất trong núi rừng, lướt nhanh về phía sâu hơn. Mãi tới khi Mạc sâm đã rời khỏi, Diệp Huyền mới nhảy xuống khỏi cây, đi tới chỗ mà Mạc sâm ngồi khi nãy. Vừa mới tiến vào phạm vi của lượng lớn thi thể huyền thú, thôn phệ võ hồn ở đan điền của Diệp Huyền lại truyền tới cảm giác thèm khát mãnh liệt hơn nữa. Diệp Huyền kinh ngạc, lập tức phóng xuất thôn phệ võ hồn ra. Hô! thôn phệ võ hồn vừa xuất hiện thì chỉ thấy trên thi thể của những huyền thú kia có từng tia khí tức hư vô điên cuồng vọt tới, bị thôn phệ võ hồn điên cuồng hấp thu. Trong lòng Diệp Huyền cũng giật mình không nhỏ.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 Hồn niệm chi lực lưu lại trên thi thể vẫn chưa tan biến nhiều. Diệp Huyền khẽ tới gần liền có từng cổ hồn niệm vô hình nhanh chóng bị thôn phệ võ hồn trong đan điền của hắn hấp thu sạch sẽ không còn một mảnh. Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được thôn phệ võ hồn của mình đang chậm rãi phát triển, thậm chí có một loại cảm giác giống như sắp sửa lột xác vậy. Bình thường đầy thăng võ hồn đều là thông qua hấp thu hồn lực bên trong hồn tinh, thôn phệ võ hồn này của ta cư nhiên lại hấp thu hồn niệm rồi tự động đầy thăng. Diệp Huyền nhíu mày. Loại võ hồn tự động hấp thu hồn niệm này khiến cho chính bản thân hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh dị. Đột nhiên, phía trước đột nhiên truyền tới từng trận hồn lực ba động mãnh liệt, thậm chí còn có một tiếng rống lớn kinh thiên động địa. Hồn lực khí tức thật cường đại, là huyền thú tứ sai. Trong lòng Diệp Huyền cả kinh, bất chấp hấp thu hồn niệm nữa, nhanh chóng chạy về phía trước. Không tới một lát, liền có một cái động quật xuất hiện trước mặt của hắn. Bên trong động quật không ngừng truyền ra từng đợt nổ mạnh ầm vang, còn có từng tiếng gầm rú của huyền thú.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 đưa mắt nhìn vào bên trong động quật, chỉ thấy bên trong động quật khắp nơi đều là đất đá đổ nát lộn xộn, khói bụi sang một mù. Một con địa long màu vàng toàn thân đậm máu đứng trên một khối đá lớn, hung tợn nhìn chằm chằm vào một bên khác của động quật. Bên phía đó chính là mạc sâm toàn thân ướt đậm máu tươi, trước ngực và sau lưng đều là miệng vết thương máu tươi đầm đìa, đang đứng đó thở hổn hển. Mà ở một góc khác của động quật là một đầm nước, bên trong đầm nước mọc lên một gốc dây mây màu tím sẫm, trên đầu dây mây cũng có một quả nhỏ màu đỏ tươi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 Nên này sẽ là nơi chôn thay của ngươi." Một cỗ hồn niệm quanh quẩn bên trong động quật, nước theo đó là tiếng hống ầm ầm vang lên. Đúng là con huyền thú tứ giai thuộc họ Địa Long này đang nói chuyện. Các vị yêu thú, yêu thú muốn có đủ trí tuệ, mở miệng nói được tiếng người thì ít nhất cũng phải là vương cấp thất giai, nhưng huyền thú thì chỉ cần tứ giai đổ lên là có thể có đầy đủ trí tuệ, thông qua hồn lực trao đổi với luyện hồn sư. Ha ha ha. Tuy rằng bản thân Mạc Sâm bị trọng thương, nhưng vẫn cười như điên, một cỗ hồn lực mang theo tin tức chuyển lại. Chỉ biết nói khoác, chỉ là huyền thú tứ sai mà thôi, thời kỳ toàn thịnh của ngươi cũng không làm gì được ta, bây giờ hồn lực của ngươi bị hao tổn, lại bị ta vây bên trong hồn trận, còn muốn giết ta, đúng là nằm mơ. Hồn niệm truyền qua xong thì sắc mặt của mạc Sâm lại càng trắng nhợt, ho ra một ngụm máu. Rõ ràng, tuy rằng gã dùng hồn trận vây khốn con huyền thú tứ sai kia, nhưng chính bản thân gã cũng bị thương không nhẹ. Chỉ có điều, trên mặt gã ngoại trừ vẻ tái nhợt vì bị thương ra còn có vẻ hưng phấn cuồng hỉ.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 Thiên võ sư tứ sai đánh với huyền thú tứ sai, hiển nhiên khó mà phân thắng bại. Oanh, đụng mạnh một cái, Mạc Sấm chật vật bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, đập mạnh lên vách đá sau lưng, thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng. Còn huyền thú Địa Long kia thì cũng ngảy oải, cư nhiên chỉ có thở ra chứ hít vào không được bao nhiêu. Tên nhân loại ti bị ngươi cư nhiên lại dùng độc. Đôi mắt của huyền thú Địa Long phiếm màu xanh, trong con ngươi to như chuông đồng lộ ra một tia không cam lòng. Hóa ra trong lúc giao thủ mới nãy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 Một khi gã đột phá trở thành luyện hồn, sư tam phẩm thì mặc kệ mặc xâm gã đi tới đâu trong liên minh 13 nước đều sẽ được hưởng tại ngộ tôn kính nhất.